Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 1768, C1768, tuyên ngôn chiến tranh nhuốm máu. Nhất là tường thành phía Bắc, đám người Tô Thiên Hoàng, đường uy tái nhật sắc mặt, toàn thân giống như bị điện giật nhẹ nhàng lay động. Bởi vì bọn hắn bỗng nhiên bị đánh thức, chẳng lẽ vừa mới đây không phải là nhân hoàng? Nhưng bọn hắn cùng tuổi với nhân hoàng, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, sao có thể không biết nhân hoàng? Chẳng lẽ nhân hoàng bị khống chế? Là ai có lá gan lớn như vậy? Ai có thể khống chế nhân hoàng? Mặc kệ như thế nào, bọn hắn đều có một trực giác mãnh liệt, bọn hắn đã gây họa Đã gây ra học cực lớn. Nếu như cổ hoa bởi vậy mà bị hủy diệt, tất cả mọi người trên tường thành phía bắt bọn hắn, chính là tội nhân thiên cổ của cổ hoa. Tiếp tục trấn thủ pháp trận. Tô Thiên Hoàng và Đường Huy cuồng loạn keo đi ra, đồng thời bay lên không. Xong về hoàng cung xa xôi. Khi hoàng cung bạo loạn, hoàn thành oanh động, Cương Phạm đã đi tới tổ từ Hoàng Thất. Nơi này nhận huyết viêm trùng kích, đã rách nát không chịu nổi, số lượng lớn cung điện sụp đổ, đầy đất đều là bài vị tảng mát. Cương Phạm đi qua thật dài đường lát đá, đi tới sâu trong nhất tổ từ. Nơi này đều là mai tán tiên tổ Hoàng Thất đã từng làm nhân hoàng, từ lúc bắt đầu sáng tạo cổ hoa, cho tới bây giờ. Từng tòa quan tài đá chỉnh tề sắp xếp trong thạch điện hắc ám giá lạnh, trên nắp mỗi quan tài đều đốt đèn sáng, chiếu ánh lấy công tích vĩ đại khi còn sống được đục khắc phía trên. Khương Phàm nói với Bạch Tai, nơi này đều là tiên tổ các đời nhân hoàng cổ hoa hoàng thành ngũ say, thậm chí là thời kỳ cổ hoa hoàng triều, bọn hắn đều là huyết mạch các đời ưu tú nhất, cuối cùng quy ẩn cảnh giới lúc chết, không phải bán thánh thì chính là thánh linh. Bọn hắn không giống với các những tộc lão hoàng thất kia, sau khi chết di cốt sẽ được chuyển thành pháp trận phong phú hoặc có thể là luyện chế thành vũ khí. bọn hắn có thân phận tôn quý, di cốt sẽ bảo tồn rất hoàn chỉnh. hết thảy tất cả ở nơi này hơn một trăm bộ, so với ta nghĩ còn ít hơn, khả năng thời kỳ hoàng triều thất lạc rất nhiều. bạch tay mơ hồ đoán được mục đích của khương phàm, toàn thân bất chợt nóng lên một cách kỳ lạ, các cao nắm chặt nắm đấm, áp chế niềm vui muốn dâng lên. mặc dù những di cốt nhân hoàng này ngủ say đã rất lâu, năng lượng mạnh yếu không giống nhau, nhưng số lượng nhiều cũng đều là thiên nhân chiến khu, hẳn là đủ để cho ngươi dùng. Phương Phạm quay đầu nhìn Bạch Tai, luyện hóa toàn bộ cho ta, hấp thu sạch sẽ, ngay cả cho cốt cũng đều đừng để lại. Linh văn loại hài cốt tăng lên rất khó, nhưng một trăm bộ thiên nhân chiến khu hoàng tộc ưu tú nhất này, hẳn là có thể cung cấp cho ngươi cơ hội sáng tạo kỳ tích. Bạch Tai sâu hít một hơi, cao giọng nói: Bạch Tai tuyệt đối không phụ lòng thần hoàng kỳ vọng, hãy tu luyện cho tốt, ta chờ mong ngươi biến đổi. Khương Phạm dẫn xuất xiền xích từ trong thông thiên tháp, lôi bạch tai cùng toàn bộ quan tài vào bên trong tầng thứ hai của thông thiên tháp. Ngươi không cần thiết phải làm như thế này. Đông hoàng như ảnh xuất hiện bên ngoài tổ từ, mang theo vẻ mặt phức tạp nhìn Khương Phạm. Ai đối nghịch với ta, đây chính là kết quả. Ta sống lại một đời, không phải ngắm phong cảnh, mà là đến báo thù. Khương Phạm sượt qua người đông hoàng như ảnh, lạnh lùng một câu, thu hồi sự thương hại ngây thơ của ngươi lại. Một đời trước, sai lầm lớn nhất của ta chính là vì tìm kiếm hoàng đạo thương huyền ủng hộ mà nhường nhịn khắp nơi, thành cũng liên minh, bại cũng liên minh. Một thế này, ta muốn đạp diệt bác bộ hoàng đạo, trọng chỉnh cách cục thương huyền, ta không muốn liên minh, ta muốn là thần phục. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Thương huyền của ta, ta làm chủ. Khi sự kiện tại thiên đảng Sơn Mạch còn đang lan tràn đến các nơi trên thương huyền, khi tất cả hoàng đạo vừa mới nhận được tin tức và đang chuẩn bị lùng bắt khương phàm. Một tin tức càng rung động tại đại địa phương Bắc đã mạnh mẽ lan tràn, như liệt hỏa đốt cháy hoa nguyên, giống như cuồng phong cuốn đi hải triều, những nơi đi qua, sự oanh động nổi lên bốn phía, còn cao hơn cả sự kiện thiên đảng Sơn. Kỷ nguyên năm thứ 9, ngày mùng 3 tháng 10, Khương phàm lừa gạt cổ hoa hoàn thành, săn giết thánh tổ đầu tiên, đạp diệt hoàng cung, đồ sát cường tộc. Cổ hoa hoàn thành, hủy diệt. Cương vực ngàn dặm bị dung nham bao phủ, mấy triệu cường giả, bị vô tình đồ sát. Tài nguyên lắng động mấy ngàn năm của cổ hoa hoàng thất thậm chí các cường tộc cổ hoa đều bị Khương phàm vơ vết không còn gì. Khương phàm đứng tại hoàng thành tường thành Bắc Bộ, dùng máu tươi viết xuống những chữ to lớn, báo thù, trận chiến đầu tiên. Mấy ngàn dặm phế tích tại phía nam thiên quốc còn đang thiêu đốt dào dạt, hoàng tộc Bắc Bộ lại lần nữa bị liệt diễm nuốt hết. Tiếng ca ERN của mấy ngàn vạn vong linh tại thiên đảng Sơn Mạch còn đang phiêu đảng, viết nhục con dân hoàng tộc lần nữa bôi lên bi tráng. Chấn Kinh Khủng hoảng e ngài Theo hai đầu tin tức từ thiên đảng Sơn Mạch cùng cổ hoa hoàng thành liên tiếp lan tràn, mọi người rốt cuộc cũng đã lĩnh giáo được lưỡi giận báo thù mãnh liệt của thần hoàng kiếp trước lớn đến cỡ nào, rõ ràng cảm nhận được đến sự bá đạo cùng điên cùng từ thần hoàng kiếp trước hơn. Bọn hắn đột nhiên phát hiện, trước đó còn đang hào hứng cao nghị luận về trận đối kháng giữa Khương Phàm cùng Hoàng. Tuy, bây giờ lại không đáng để nhắc tới như vậy, sau khi Khương Phàm bại lộ thân phận, mục tiêu thật sự, đã trực chỉ hoàng tộc thái thần hoàng khiến cho thế nhân rung động. Cùng lúc đó, một tin tức khác lần nữa từ phương bắc truyền ra đến từ khương phàm. Xích thiên thần tôn vi phạm thể ước hoàng đạo, lấy linh hồn dung nhập chiến đao, đích thân tới thiên quốc săn giết khương phàm tại thiên đảng sơn mạch. Nhưng lại bị khương phàm phản công, linh hồn biến mất, chiến binh rơi vào trong tay khương phàm. Ba vị thánh linh hoàng thất của xích thiên thần triều bị giết, bá dương hầu, hoang lôi hầu song song bị săn giết. Vô thượng Vương Phủ, Triệu Phong Niên, Kim Luân Vương Phủ, Từ Thác Lỗ và các tử đệ Vương Phủ, toàn bộ bị Khương phàm bắt. Ngày mùng 8 tháng 10, sau khi Khương Phạm hủy diệt cổ hoa hoàng thành, đã cao điều xuất hiện tại Thương hội Bắc Bộ, quét mắt lấy máu, chặt đứt tứ chi, công khai đấu giá đối với Triệu Phong Niên, Từ Thác Lỗ và 33 vị tử đệ Vương Phủ ở trước mặt mọi người. Các bạn đang nghe truyện trên website www.copda.net